Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dùng ngón tay, ấn 6 số trên mật mã. Lúc cô ấn mật mã, Tạ Kiệt cũng không cố ý làng tránh, nhìn Hà Kinh ăn đến số cuối cùng. 07 0707, đó là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người bạn họ, ngày 7 tháng 7 năm 2007. Tạ Kiệt nhìn chăm chăm vào máy tính thật lâu, cho đến khi Hà Kinh cuối người ký tên thì càng người ngây ngần Mau đi thôi hà kinh mang theo gói to nhìn tạ kiệt quơ quơ nhanh chạy về nhà dạy em dùng như thế nào đi Được rồi tạ kiệt nở ra một nụ cười đáp lại hà kinh vừa xoay người chợt nghe cô gái tù nhân và chàng trai nhân viên thi thầm bàn tán cô gái kia có phải xuyên không qua nhỉ nói bậy bạ gì đó có thể là ngồi tù nhiều năm mới được thả ra đó thì khóe miệng của hà kinh giật giật để nhanh tốc độ rời khỏi cửa hàng sau đó hà kinh mới biết được Hành động của mình ở trong mắt người khác lúc đó Tại sao lại trở nên kỳ quái đến như vậy? Tổng số các mẫu điện thoại của Apple Cũng chỉ có vài cái Làm gì có kiểu dáng và màu sắc để mà chọn chứ? Hà Kinh học hỏi mọi thứ đều rất nhanh Tạ Kiệt chỉ dùng hơn một giờ để giải đáp cho Hà Kinh Hiểu về hệ điều hành iOS Hệ điều hành Android Và hệ điều hành trên bờ vực bị loại bỏ Còn giúp cho Hà Kinh từ máy tính Lấy lại mật mã pin dự bi Cũng không cần mất thời gian phải nhớ lại Vẫn là 070707. Về mặt của Tạ Kiệt phức tạp nhìn Hà Kinh, thoải mái bấm xuống 6 con số, rồi sau đó hỏi hắn. Sau đó thì sao nữa? Tạ Kiệt nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bên trong di động của em trước kia, đều có rất nhiều thông tin của khách hàng và địa chỉ liên lạc quan trọng. Anh nhớ rõ cứ mỗi tuần em đều lưu lại ở trong iPods Classic một lần. Bây giờ cần thêm lại thông tin đó nhập vào trong điện thoại mới này. Rồi sau đó sẽ xem sim mới, mua bỏ vào, rồi có thể kích đoạn hoạt động. Hai người cùng nhau nhìn máy tính phục hồi dữ liệu bị mất Trong thời gian đó đều im lặng không nói chuyện gì Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hạ Kinh không nhìn được mà mờ miệng cất tiếng hỏi Không cái gì cả, còn em thì sao? Em chỉ cảm thấy thật là thần kỳ Đúng vậy, không thần kỳ thì nhắn hiệu đó sẽ không bán được một số lượng lớn như vậy Em không phải nói về nó, mà em đang nói về chứa chúng ta Hạ Kinh nhẹ nhàng tờ dài nhìn về phía cửa sổ Bây giờ mua một cái di động thật là dễ dàng. Trước kia chúng mình sẽ phải đắn đo nhìn giá tiền mà chọn lựa. Đi vài cửa hàng so sánh giá cả. Anh tìm hiểu chức năng. Em lại chọn kiểu dáng. Những thứ thật sự thích thì đều không có tiền mua. Chỉ trong chớp mắt, anh đứng ở trong cửa hàng bán cả ngàn cái điện thoại. Không do dựng một chút hay nháy mắt mà rút tiền ra trả. Tạ kiệt không biết nên nói cái gì. Từ lúc Hà Kinh trở về nhà, thời gian chỉ mới trôi qua hai ngày mà anh đều có nhiều lần nghẹn học Nửa năm trước, cùng với cô gái trước mặt ngồi ở máy tính xử lý dữ liệu mà không cãi nhau, thì với anh quả nhiên là một điều khó tưởng tượng là chính là xa gì. Cô hình thường khi ngồi cùng một chỗ với anh, mà anh lúc đó cũng không nghĩ, sẽ lướt mắt nhìn cô lấy một lần. Sau khi di động, hoàn thành dữ liệu xong, tạ kiệt dùng mạng wifi trong nhà, tải rất nhiều app trong điện thoại cho cô, rồi từ từ giải thích chức năng và cách dùng. Đêm này trước khi đi ngủ, em tự mình nghiên cứu di động một chút nha. Smartphone thật là thú vị Dù sao em bây giờ cũng không thể nhớ lại quá khứ Không hiểu làm sao mình có thể trải qua Hàng tá cuộc họp nhàm chán như vậy Tạ kết đóng máy tính tinh lai Dùng tay điều chỉnh số liệu rồi rút dây Đây là cái gì? Anh còn chưa giải thích cho em mà À đó là tao bao Em cố gắng đừng chạm vào cái này Anh đã nói ở đây cũng là đề ngờ như là có chuyện Tạ Kiệt gãi gái đầu Vì sao chứ? Hạ Kinh lại cất tiếng truy hỏi Nếu em chạm vào cái hệ thống này Thì điện thoại sẽ bị đứng ngay Em đừng nên chạm vào nó thì tốt hơn. Anh nói thật đó. Tạ Kiệt dùng ve mắt nghiêm trọng, hai phần cảnh báo cho Hà Kinh. Thôi được rồi, vậy thì em sẽ không chạm vào cái này. Hà Kinh vội vã gật đầu. Tạ Kiệt nhìn Hà Kinh không khắc gì một con thò bị dọa sờ, cầm di động ở trong tay, bỗng nhiên có một cảm giác thành công. Mất trí nhớ thật sự là tốt như vậy sao? Xem ra Danny nói rất là có đạo lý. Hay là nói dối một chút để trêu chọc cô ấy vậy? Tạ Kiệt đang chìm đóng trong suy nghĩ của chính mình. Hà Kinh ở phía bên kia lên lầu được một nửa, rồi dừng bước xoay người lại lớn tiếng mà gọi anh. Khi Tạ Kiệt ngừng đầu lên, thì Hà Kinh trước mắt tươi cười giống hệt như một con thỏ nhỏ, lộ ra hai chiếc răng thỏ rồi cắt lời. Cảm ơn anh. Cô cười hắc hắc sôi nổi vui vẻ rồi tiến lên lầu. Vẫn giống như là trước kia. Từ đáy lòng cô Tạ Kiệt nghĩ như vậy thật là tốt. Một cái di động có thể làm cho cô thỏa mãn hạnh phúc như vậy. Điều đó khiến kiến anh cảm thấy thật là vui vẻ. Có bao nhiêu mối quan hệ đã chết trước khi tiến thêm một bước, có bao nhiêu tình cảm đã chết vì lòng tham không đáy. Hà Kinh cuối cùng vẫn chạm vào Tao Bao, sau đó càng không thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc